Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, lần đầu tiên thắng được đánh trận trên cánh đồng nước. Anh tận mắt chứng kiến sự mưu dũng của Yukita khi đánh Mỹ. Sau trận đánh, Yukita tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chiến tranh là sự khốc liệt, chết chóc, đau thương, nhưng qua bút của tác giả, làm người nghe thấy một khung cảnh thật êm đềm, ấm áp bởi tình người, tình đất. Đó là những giây phút lắng đọng sau cuộc chiến. Chiến sĩ ta lại quay quần bên nhau. Thật cảm động với hình ảnh út đỡ, xã đội phó. Sau khi chiến đấu, anh lại cầm bút giấc chính tả. Niềm vui đầy trẻ con của anh khi được thắng cho điểm 10 thật sự rất đáng giá cho tiểu thuyết. Sau đây Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà gian Nguyễn Quang Sáng. đứng húp rồi lại mùa khô, không ai nghiêng nổi cánh đồng, cũng không ai tác. Nhưng mỗi năm, sau cơn nước ròng rầm tháng 9, thì nước trên cánh đồng cứ một chiều đổ ra sông, sông đổ ra biển. Nằm trên giỏng treo lắc lẻo trên cành cây, ngủ đêm sáng dậy, nhìn xuống thấy mặt nước đã giật xa, còn để lại quanh thân cây cái chứng nước đêm qua. Nhìn ra đồng, Đã thấy gò đất trồi lên mặt nước đây đó lô nhô cái thấp cái cao Bờ ruộng mặt đường rồi sang nhà Nước cạn dần Giọng gác của chúng tôi mặt đất trong khu giường đã cạn nước Nhưng hãy còn lầy lội Lớp lá một nát nhảo ra dây bùng Tôi với Úc Đỡ mỗi đứa một cái len giác đại hầm Trời đổ gió đã mấy hôm Gió sáng nay mát lạnh biên bang. Gió thổi lan tràn qua khắp cả cánh đồng. Thổi vào khu giường. Lá trong khu giường sao động, ngửa nghiêng. Gió chướng non thổi về rồi đó anh Thắng. Ờ. Tôi đứng yên lắng nghe ngọn gió, rồi sắn cái nửa beng xuống đất, ngọt xớt. Lúc nước về, nước đỏ ngầu. Lúc nước đi, nước trong gieo. Nước để lại trên mặt nước một lớp phù sa Hạt phù sa động lại trong hầm chúng tôi đầy dâng lên Hầm cạn nhách Không thể nào chui được Lật cái ben lên Màu đất trông thật ngon mắt Tươi đỏ như thịt non Đất của mùa dưa hấu và mùa đậu đây Nhưng sáng nay thì chúng tôi đưa lớp đất ngọt ngào này Đắp lại nắp hầm Che chở cho mình Trong lúc này Cũng như chúng tôi, cũng như những người du kích ở trong làng, làng ở cảnh bên và xa hơn. Những người dân hai bên bờ sông Cửu Long, mọi người đều đang đào đất. Người giác hầm, người đào hầm, đắp hầm, người thì dọn rảy, trồng đậu, trồng dưa. Hai đứa tôi vừa làm vừa trò chuyện. Ai làm gì ị ạch trong giường đó? Có ai đó đang hỏi, chưa trông thấy người. Nhưng Úc Đợ nhận ra tiếng À như tiếng chị Bảy phải không? Chú Út đó hả? Chị Bảy Thá từ ngoài đường bước vào Chị đã sanh rồi Đứa con gái Người chị trở nên dông dãi Sanh sao và thước tha Cháu khỏe không chị? Nó sắp lật rồi Chị đi đâu qua đây giờ này với chị Bảy? Thì cũng có chuyện mới đi chứ Chị vừa đi vừa đáp lại Chị đứng lại bên chiếc giọng của tôi Chị qua bên này cho hai em biết Có một ông ở Sài Gòn mới xuống Ở ngoài ấp vô đây Ghé qua nhà tôi Nói là muốn qua bên này Kiếm chú năm Bờ với chú Thắng Chú nhờ tôi qua đây hỏi dùm Người đó ra sao? Úc đợi hỏi Tôi nhớ hôm mùa khô rồi Chú đó có quá gian xuồng bà con mình Vô trỏng một lần Nghe chú nói là chú có ăn gà hấp rượu ở nhà ông Hai Cờ. Thôi, tôi biết rồi. Tôi nói, cao nhồng, ốm nhất móm xộm, phải không chị Bảy? Đúng vậy, cô đeo cái máy chụp hình nữa. ảnh có hẹn với tụi tôi, chị dẫn ảnh qua đây dùm tụi tôi. Chị Bảy Thá đi rồi, Út đợi hỏi. Ông nhà báo hả anh Thắng? Phải. Thôi anh đi rửa tay, mặc quần dài, mặc áo vô đi. Tôi với Út Đỡ đang ở trần, mặc quần đùi, chân tay bùng đất lắm lem. Tôi với anh chạy ra đường xuống kinh rửa tay chân. Hai đứa tôi vừa mặc xong quần áo, thì nhà báo Trần Hoài Sơn cũng vừa tới. Nhà báo Trần Hoài Sơn dẫn thế quần xám áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài chiếc áo lưu flujong Mỹ, dai đeo máy ảnh. Nhưng thái độ của anh hôm nay khác hơn, như một người đi xa mới về, gặp lại bạn cũ. Qua đến vùng Du Kích, bước chân anh không rụt rè, hướng về phía chúng tôi. Anh bước nhanh, mặt hớn hở. Anh không bắt tay tôi mà ôm chầm lấy vai tôi. Mày quá, còn gặp được thằng ở đây. Mày cho tôi quá. Sau lúc mừng nhau, tôi giới thiệu anh với Úc Đỡ. Lần này trông anh cởi mở và gần gũi hơn. Tôi với Úc đỡ dường riêng cho anh cái giỏng nilon, còn tôi với Úc đỡ cùng ngồi trên chiếc võng kaki Có lẽ lần đầu ngồi trên chiếc giỏng kháng chiến, anh dúng thử mấy cái ra giả thích thú, rồi đưa tay do do mấy sợi dây dù, hỏi cách buộc giỏng. Úc đỡ thích giả tò mò ngay ngô của anh. Úc đỡ bảo tôi đứng dậy, rồi anh giật dây giỏng buộc lại cho anh xem. Úc đỡ làm đi làm lại đến 3 lần. Cuối cùng, Trần Hoài Sơn cầm dây, vòng qua cây, nắm lấy một bối, kéo lên, gịch xuống. Rồi anh lại ngồi thử. Tôi phải tập lần cho quen. Trước sau rồi, tôi cũng nằm giống như mấy anh. Đang vui, anh bỗng ngồi im, nhìn xuống. Tôi biết anh đang lựa lời để mở đầu cho câu chuyện mà anh vào gặp chúng tôi lần này. Anh ngẩn lên, trang trọng và giọng cũng khác hẳn. Hai anh, lần này tôi trở lại đây với mục đích khác hẳn lần trước. Tôi đã quyết định, quyết định rồi. Trước khi nói về quyết định của tôi, tôi muốn đưa anh Thắng một lá thư của người bạn. Anh móc túi áo trên, trao cho tôi lá thư giấy mỏng xếp làm tư. Anh Thắng với anh Út xem đi. Rồi tôi sẽ nói sao? Tôi dỡ lá thư ra Thư viết chữ nhỏ hơi nghiêng Sơn thân mến Thế là đã 3 năm Chúng ta xa nhau Ngày ra đi Tôi đến nhà Sơn gõ cửa Nhưng Sơn đã đi vắng Nhiều lúc tôi nghĩ Nếu lúc đó Sơn có nhà Thì biết đâu giờ này Chúng mình cùng một nhà trên giọng lắc qua lắc lại và ôn lại chuyện Sài Gòn. Tự tin như vậy có thể lắm, nhưng tiếc là Sơn đã đi vắng. Và tôi không thể chờ được và cũng chẳng kịp từ giá ai, kể cả cha mẹ của tôi. Bây giờ đã 3 năm, càng ngày tôi càng khẳng định mình làm đúng, đi đúng. Đúng với lòng trời và đúng với lòng mình. Bao nhiêu năm lận đận đến cây đắng chỉ vì một chỗ đứng. Mặt đất rộng mênh mông đứng đâu mà chả được. Nhưng cái chỗ đứng đúng với vị trí của mình thì tiềm mãi, chọn mãi. Đầu đến hai tư tóc rồi mới nhận thấy chỗ đứng mà tôi chọn đúng với vị trí của mình. Hẳn không phải là cái bên kia thối nát nhưng cũng không hẳn là phía bên này chỗ đứng của mình Là điểm giữa Trung dung Như bao nhiêu bạn bè ra đi Sau Mậu thân 68 Tôi vào mặt trận thứ ba Mặt trận liên minh Đúng là những mặt trận Của những con người với chúng ta Yêu nước và cứu nước Sơn Chần chờ gì nữa Bạn bè đang đợi Sơn Mỗi lần nhắc đến Sơn Anh em cứ tiếc Nếu trong anh em Một người nào đó có được sự hiểu biết của Sơn thì đó là một cống hiến to lớn. Chỉ cần một quyển sách ghi lại sự thật của nhà tù mà Sơn từng chứng kiến cũng đủ rồi. Sơn suy nghĩ và quyết định đi. Chỗ đứng của Sơn không phải là ở ngoài kia, mà chỗ này, chỗ của chúng ta. Tôn chiếc thư này cũng vừa thay mặt cho một số bạn bè gửi đến Sơn lời tâm huyết Mong đợi sơn ký tên. Tái bút. Tôi không ngờ đã được gặp lại cô Đào Mỹ Thanh. Bây giờ cô là diễn viên đoàn văn công giải phóng. Mỹ Thanh có già dặn hơn nhưng thanh sắc vẫn như xưa. Chúng tôi nói ở ngoài ấy, những đêm buồn, Sơn thường mở ban ghi âm nghe lại tiếng hát của Mỹ Thanh. Mỹ Thanh cảm động lắm. Xem xong Tôi xếp thư trao lại cho Sơn Đây là thơ của một giáo sư Giống là bạn của tôi Anh đi sau ngày mẫu thân 68 Anh nói đúng Nếu cái hôm anh đến gõ cửa nhà tôi trước khi đi Nếu tôi không đi vắng Thì chắc bây giờ tôi đã khác rồi Từ đó đến nay Mùa xuân 68 đã trôi qua Người Sài Gòn không còn nhìn thấy Chiến sĩ giải phóng trên đường phố nữa Nhưng hình ảnh dũng cảm của các anh Còn in đậm trong tâm trí của mọi người Tiếng súng không còn Nhưng trong đồng người Sài Gòn Trong lòng tôi Tiếng nổ vẫn chưa dứt Tiếng nổ đã phá vỡ những bức tường Đã ngăn cách chúng ta Bức tường của chính kiến Của những sự dị biệt Bị phá vỡ Đầu óc của con người đã trở nên Quang đẳng Từ đó mà tôi hiểu Từ đó mà tôi đi, tôi đi đến đây. Tình cờ mà may mắn, tôi được gặp bác hai, được nghe câu chuyện của một gia đình chống xăm lăng cứu nước. Rồi tôi trở lại Sài Gòn, trở lại đường phố và căn phòng. Những nơi đầy kỷ niệm, với tôi đã trở thành xa lạ. Tôi lại nhận được lá thư của người bạn từ mặt trận Điên Minh gửi về. Lá thư mà hai anh vừa đọc đó. Tôi nghĩ, phải, trong cuộc đấu tranh sống còn của dân tộc, là một đứa con, ta không thể chỉ là một nhân chứng, mà phải dấn thân, phải dấn thân. Anh gợt đầu và gật đầu hai lần. Có thêm được một người bạn chiến đấu, đáng lẽ chúng tôi phải tỏ ra mừng rỡ đối với anh. Nhưng lúc đó, sau khi anh nói xong, thì cả ba đều im lặng. Lúc ấy, cũng như sau này, mỗi khi nghĩ lại, tôi không cắt nghĩa được tại sao tôi với Úc Đỡ không reo không mừng, không dồn dập lấy anh. Có thể đó là phút im lặng trước bước thay đổi của con người, hay là quyết định dấn thân của anh quá đột ngột đối với chúng tôi, hay là giọng nói trang nghiêm, giờ nhỏ nhẹ, vừa buồn buồn, như hối lỗi của anh. Tôi vào đây để nhờ các anh giúp cho tôi tìm đến cơ quan của mặt trận liên Minh. Sơn định bao giờ thì đi. Tôi hỏi Sơn. Tôi đã quyết dấn thân rồi. Quyết định ấy không có gì thay đổi. Nhưng tôi chưa muốn đi ngay. Tôi đang tìm một nơi yên tĩnh để viết một quyển sách nói về những sự thật tàn bão trong cái nhà tù mà tôi có dịp chứng kiến. So với anh em bạn bè, tôi là người đi sau Tôi không muốn gặp lại bạn bè với hai bàn tay trắng Tôi đang mượn cái nhà bè của bà Út nhỏ đi ngồi viết Tôi vào đây để xin phép các anh được ở đó trong thời gian ngồi viết Tôi muốn khuyên anh nên đi sớm càng sớm càng tốt rồi sau đó sẽ viết cũng không muộn Nhưng tôi kịp nghĩ lời khuyên của tôi sẽ không có kết quả và chỉ làm cho anh khó xử Bắt đầu từ giờ phút này Xin các anh coi tôi là người của lực lượng thứ ba Tôi chưa chọn được câu trả lời thế nào cho hợp với câu chuyện Tôi mới khẽ gật đầu Thì một chiếc đầm già bay thấp ảo tới Qua kẻ hở của khu giường Chúng tôi thấy hai cánh cửa của nó dằn ra Lướt qua ngọn xoài đen xì Và nó quay trở lại xoáy tròn qua khu giường chỗ của chúng tôi Trong dòng bay của con đầm già lần này, tôi thấy Trần Hoài Sơn tỏ ra khác hơn lần trước. Lần trước, ở nhà ông Hai Cờ, khi con đầm già xoáy tròn trên cưỡng giường, anh không tỏ ra sợ sệt, cũng không phải bình tĩnh mà dững dưng. Anh dững dưng vì trong ý nghĩ của anh, nó với anh chưa phải là kẻ thù. Con lần này nằm trong tầm bay của nó, anh theo dõi đường bay của nó trong tư thế tự dệ. Trong ý nghĩ của anh Trong lòng anh Anh là kẻ thù của nó Chưa quen với bom đạn Anh không được bình tĩnh như chúng tôi Anh rời khỏi giỏng Và dớn giác Cái hầm mà tôi với Úc đỡ Giác từ sáng đến giờ Không đủ chỗ cho ba người Hai người thì chật Một người thì hơi rộng Con đàm già nghiêng cánh Cái độ nghiêng của nó như dựng lên Xoáy theo giọng khu ốc Mỗi lúc một siết chặt Úc đỡ nhanh tay giật lấy đầu dây giỏng cuốn tròn lại một phía Anh Thắng đưa anh Sơn xuống hầm Xuống hầm thì cần gì phải đưa đón Xuống hầm đi anh Sơn Tôi bảo Sơn Lúc Sơn đã ngồi sẵn dưới hầm rồi Hầm có mấy anh đâu Sơn hỏi chúng tôi Tụi tôi nấp dưới góc xoài được rồi Con nằm già vừa bay ra thì pháo giọt tới. tôi với Úc Đỡ không nứp theo góc xoài mà nhau xuống mương giường. Một chùm pháo ba trái nổ trong khu giường của chúng tôi. Một chùm pháo nổ xong, nó nghiêng cánh nhìn xuống rồi lãng ra tè tè đi tìm một điểm khác. Chúng tôi trèo lên mương, quần áo ướt mềm. Cành lá tả tơi khắp cả khu giường. Anh Sơn ơi! Hết rồi! Lên! Sơn bước lên hầm, phủi áo, phủi quần, nhưng chưa thật yên tâm. Anh cứ ngước nhìn theo hướng bay của con đàm già. nói đi rồi! Ngồi giỏng đi anh Sơn! Úc đợ vừa bảo vừa buộc lại da giỏng, quần áo anh bùng đớt lắm lem. Trần Hoài Sơn trở lại bình tĩnh qua từng cử chỉ của Úc trợ Sau trái pháo ấy, chúng tôi lại gần nhau hơn, vui hơn. Để Trần Hoài Sơn ngồi lại trên giỏng, hai đứa tôi chạy ao xuống kinh tắm rửa lặng hụp thay quần áo. Hai đứa tôi trở lên, thấy Trần Hoài Sơn đang đưa máy ảnh chụp lấy cái hầm anh vừa nắp. Cho tôi một tấm ảnh kỷ niệm anh Sơn. Anh vô đứng đây, đứng đây. Út đợ chạy lại, đứng bên nắp hầm, Nhưng Trần Hoài Sơn vừa đưa máy lên Nghĩ thế nào anh xòe tay đưa lên Khoan, chụp giày không hay Bộ quân phục của cầu dai anh đang mặc Vừa gọn vừa chỉnh tề Anh không muốn Anh cởi áo, cởi cả quần dài Mặc cái quần cục đen, cầm cái len Anh cho tôi xin một bộ đào hầm hay hơn Một cái chớp lóe lên Sau khi út đỡ mặc lại quần áo Cùng với tôi ngồi trên chiếc giỏng kaki đối diện với Trần Hoài Sơn thì tôi bắt chuyện. Trong lá thư Sơn cho mình đọc, thấy có nhắc đến cô Mỹ Thanh. Cô ấy mình biết. Vậy sao? Cặp mắt ốc nhồi của Trần Hoài Sơn mở to ra và dẻ mặt anh rạng lên. Thắng cũng biết. Thắng gặp hồi nào? Cơ quan của tôi cách đoạn gian công của cô Mỹ Thanh một khu rừng. Tăng có hiểu gì về cuộc đời của cô Mỹ Thanh không? Tôi biết Biết quá rõ Nhưng vì tò mò Muốn hiểu anh với Mỹ Thanh Quen biết nhau ra sao Hồi cô ở Sài Gòn Tôi lắc đầu Tôi không được rõ lắm Bây giờ nhắc lại Thật đau lòng Anh nhìn xuống Gật đầu mấy lần rồi mới nói Mỹ Thanh là một cô gái mồ côi Sống với người chì ghẻ Vì chiên chuối cô bưng đi bán Cô mê gánh hát Ngày nào cô cũng bưng cái xề bánh chuối chiên Đến bán cho đào kép của một gánh hát Thấy cô là một cô gái nhỏ đẹp Duyên dáng ai cũng thương Mỗi lần cô bưng bánh đến Cả gánh chia nhau ăn Hết bánh cô không về Cô ngồi bếp với thềm Nghe đờn ca Đào kép tập tuồng Cô vừa ngồi xem vừa lép nhép ca theo Suốt mấy năm trời như vậy Từ năm 2008 đến, đến năm 2016 8 năm bán chuối chiên cho đào kép của một gánh hát Chưa lên sân khấu Nhưng cô đã trở thành một diễn viên Cô thuộc hết bài bản Một hôm trong gánh hát có một cô đào bị bệnh bất ngờ Cô bị đau bụng Đang lúc tập tuồng phải đưa đi nhà thương Không biết ai thay Đang lúc rối rắm đó Thì thầy tuồng thấy cô bưng chuối chiên tới Con nhỏ chuối chiên, để cái xề chuối đó lên đây, lên đây cháu. Cô tập thử dài ấy. Rồi sao? Đêm biểu diễn ấy, khán giả không ngờ, cả đào kép trong gánh không ngờ, mà cả ông thầy tuồng cũng không ngờ. Dưới ánh đèn trên sân khấu, cô lộng lẫy như tiên, khiến cho khán giả mê hồn. Đêm đó tình cờ tôi cũng đi xem, tôi chưa bao giờ nghe ai có một giọng ca kỳ lạ như vậy. Giọng thổ và hơi rè. Khi cô cất tiếng thì cả rạp như nín thở. Sáng hôm sau, báo chí Sài Gòn rộ lên hình ảnh của cô. Tuổi 16, cô bước lên sân khấu như một ngôi sao. Nhà báo Trần Hoài Sơn kể lại cuộc đời của cô đào Mỹ Thanh dễ vẻ sôi nổi đam mê. Rồi bổng dương anh dừng lại, hạ thấp dọng. Nhưng Nguyễn Du đã nói chữ tài liền với chữ tai một dần. Như một biến thiên của vũ trụ, ngôi sau ấy dục tắt thật bất ngờ. Hai năm, đến cái tuổi 18 của cô, có một tên nhà báo nào đó muốn chiếm cô, bị cô từ chối, nó trả thù. Một chuyện không ai lường được. Một hôm, trên một tờ báo ở Sài Gòn, có một hàng tích đậm đen, Đĩ Mỹ Thanh. Và phía dưới là những câu chuyện tục tiểu của cô với bọn đàn ông. Tờ báo làm xôn xao cả giới mộ điệu của Sài Gòn. Chuyện gì đã xảy ra sau khi tờ báo ấy được rao bán khắp nơi? Mỹ Thanh đến tòa báo. Hai tay cầm chiếc guốc. Cô định đập dở mặt kẻ du cáo đã phỉ bán cô. Cô có đập đầu thằng đó không anh? Úc đợi hỏi. Cô chẳng tìm được ai. Sau đó người ta thấy cô cạo đầu Rồi không ai biết cô đi đâu nữa Cô Mỹ Thành bây giờ ra sao anh Thắng? Người hỏi tôi câu này Không phải của Trần Hoài Sơn Mà của út Đỡ Tôi chưa kịp kể lại với Úc Đỡ và Trần Hoài Sơn Về cuộc sống của cô Và đoàn dân công giải phóng Thì tiếng con đầm già đã dặn tới Con đầm già mai thấp Vừa nghe tiếng đã thấy hai cánh của nó xà lướt qua ngọn cây. và đứa chúng tôi rời khỏi giỏng, đứng với tư thế sẵn sàng. Nhưng con đầm già chỉ nghiêng cánh liếc qua khu giường của chúng tôi một giọng rồi tè tè bay theo lòng kinh, bay thẳng ra chi khu. Tôi vào đây để báo và xin phép với hai anh. Bây giờ tôi xin phép hai anh cho tôi trở ra ngoài. Nhà báo Trần Hoài Sơn không ngồi lại giỏng, Nhìn theo hướng bay của con đầm già Anh nói với chúng tôi Con đường đưa anh về đến cơ quan của mặt trận Điên Minh Nếu xuân sẻ cũng phải mất hơn 10 ngày Nghĩ đến chuyến đi của anh tôi hỏi Hơn định ngồi viết đến bao giờ thì lên đường Tôi gọi tên cũ của anh để dễ trao đổi với anh Tôi sẽ giết đêm giết ngày, độ 2 tháng Có gì tôi sẽ trở vào tìm lại các anh Nói xong, anh lấy gói ảnh để sẵn trong túi, trao cho tôi, nhờ tôi gửi đến tận tay ông hai, và nhắc lại lời anh đã hứa, nếu tôi muốn ra ngoài ấp chiến được bằng con đường hợp pháp, anh sẽ tạo điều kiện giúp tôi. Sau khi đưa Trần Hoài Sơn qua khỏi cây cầu khỉ, bắt qua con rạch, chia hai dùng, trở lại giọng gác, tôi với Úc Đỡ cởi áo, cởi quần dài, cầm len, tiếp tục giác hầm. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện. Anh nhà báo đó chắc mê cô Mỹ Thanh phải không anh? Chắc vậy. Nếu ảnh về cơ quan của mặt trận liên minh thì liệu ảnh có gặp lại cô Mỹ Thanh không anh? Gặp. Lần này gặp nhau chắc dính quá. Cô Mỹ Thanh đã hứa hôn rồi. Ai vậy anh? Hứa với một đồng chí quay phim. Người đóng tuần, người quay phim. Ngon quá ha. Hai đứa không nói gì nữa anhhét hầm tôiú đất đắp đại nắp mồ hôi trên lưng tôi đổ lắm tấm úc đỡ rét mỗi lúc mỗi sâu vào bên trong anh từ dưới hầm chui lên đứngsỏng lưng đứng, dẫn cái đen trước mặt đốt thuốc nghĩ gì anh kêu tôi anh Thắn ơi ơi anh biết ai viết cái bài báo nói xấu của Mỹ Thanh không Nó giấu mặt, cô ấy không biết được Anh hùng lên một tiếng Rồi cầm cái len dơ cao Sắn mạnh xuống Khốn nạn quá Cây len sắn ngập xuống đất Đánh ụp một cái Bùng nước trào ngược lên Ngập cả len Úc Đợ được đề bạc làm xã đội trưởng, Châu thay anh làm xã đội phó. Sảo Linh giữ chức bí thư chi bộ, lo gây dựng cơ sở ở vùng ngoài. Giọng ghét với lùm xoài, Úc đỡ giao lại cho Châu với Lâm và Dũng. Ra giọng gác, ngày trước, ngày sau, Châu đã dọn xong bãi tập, vừa để tập quân sự, vừa để dạy dõi cho anh em. Úc đỡ trở về văn phòng xã đội. Tôi cũng theo anh trở lại cái sàn nhà nhỏ trong giường xoài, gần nhà ông Hai Cờ. Với nhiệm vụ xã đội trưởng, Úc Đỡ bắt đầu làm quen với giấy tờ. Tôi thấy anh lóng ngóng đến tội nghiệp. Mỗi khi nghiên cứu một chỉ thị hay viết một bản báo cáo, thì giấy tờ để ngập cả bàn. Tôi để ý thấy trước khi bày giấy tờ, lần nào anh cũng cởi tấm giấy dù bông quấn cổ trải lên bàn. Tôi tưởng anh bắt đầu nhiễm lấy cái bệnh thích bàn giấy. Một lần sau khi trải tấm giải dù lên bàn xong, anh quay lại thấy tôi nhìn, anh hỏi. Sao anh cười? Tôi cười chứ không trả lời. Anh tưởng tôi làm điệu chắc. Tôi làm vậy là tôi bắt chước anh năm bờ với anh cổi bí thư. Làm vậy nếu tuổi trực thăng đó tới đổ quân thì túm lại cho gọn. Mùa này là mùa chúng càng ba. Ở làng này, năm nào cũng vậy, khi nước rút, mặt nước bắt đầu khô ráo. Đã lâu, người ta không gọi mùa khô hay mùa gió chướng nữa, mà gọi là mùa chống càng. Ngày nào cũng phải chuẩn bị chống càng. Mọi người, ngày cũng như đêm, luôn luôn với tư thế sẵn sàng. Khuya dậy nấu cơm ăn sớm, giọng không nằm không văn, phải cuốn gọn và lúc nào cũng đeo sát bên hông sợi dây nịch thắt ngang lưng phải có đủ thứ cần thiết cho cuộc sống giống đi lông đèn bình tông nước hộp lương khô hoặc búi xả hoặc đường hoặc thịt hay cá trà bông đèn đèn thì chai đèn dầu và đàn pin súng đảng sát bên mình cả lúc ngủ cũng phải nay nịch sẵn sàng và bắt đầu vào mùa khô thì du lo não giác hầm cũ đào thêm hầm bí mật xây đáp lại công sự chiến đấu Dọn thêm bãi đồ đạn gại Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, không ai nghĩ Đội nữ du kích của bé bà kéo nhau ra mí giường, dọn bãi lũ đạn. Hai cái hầm trong sàn nhà bị sạc lỡ. Tôi giác hầm, úp đỡ ra giường chặt cây mùa u. Hai đứa đang đuôi cui lắp nắp hầm thì có tiếng hỏi. Ai làm gì lạch cạch ở trong nhà đó? Tôi nhận ra tiếng ông hai cờ. Nhưng úc đỡ đã lên tiếng trước Bắt hai đi đâu đó Ông hai cờ bước vào Quần ống thấp ống cao Áo bà ba màu cháo lòng Đầu bịt khăn khất Dài giá cuốc Tao đi rảy mà con đầm già mắc dịch đó Nó cứ liếc tao Con đầm già đang quần rảo ngoài cánh đồng Chắc là đang nhìn vào Những cái chòi quang mới mọc lên Tiếng bay của nó dội lại Lúc gần đút xa Ông hai cờ để cuốc xuống sàn nhà, lấy cắn cuốc làm ghế ngồi, quấn thuốc khúc Tôi với Úc Đỡ nghỉ tay, ngồi trên cái len. Ông hai cờ phà một hơi khói. Nói vậy là chú nhà báo đó chịu theo mình. Ông hỏi tôi. Tôi chưa nói thì Út Đỡ nói trước. Theo mình, dân đứng trong mặt trận thứ ba. Thứ ba, thứ tư hay thứ năm gì cũng được. Miễn là cùng với mình đánh Mỹ là được rồi. Vậy là mừng cho chú rồi. Còn chuyện này bác muốn hỏi thằng Út. Dạ. Yeah. Hôm rồi chú Năm Bờ với con Sáu đi họp ở quận về, tao thấy mặt mày của nó, tao biết trước sau gì cũng có chuyện. Tao hỏi nó nhưng nói chú tao. Nó chỉ bảo tao đào thêm hầm hố. Hầm hố thì bồ chống càng nào mà tao không đào. Út, mày làm xã đội. Có gì mày nói tao nghe coi. Úc đỡ liền nhìn tôi. Tôi tản lờ như không thấy. Muốn để anh nói. Anh Năm Bờ với chị Sáu cũng nói với xã đội như nói với bác. Chứ có nói cái gì đâu. Dốc. Mày giấu tao. Tao đoán là Trên đang rụt rịch. Phải không chú Thắng? Dạ. Thực ra tôi cũng không hiểu gì hơn ông. Cách đây mấy hôm... Trình cho liên lạc quả tốt về gọi Nam Bờ và Sáu Linh đi họp. Hai người không lên cùng như ông biết mà đi thẳng về tỉnh cùng với đồng chí bí thư quận ủy và đồng chí quận đội trưởng. Đến ngày trở về, tôi thấy hai người phấn khởi ra mặt. Tôi cũng đoán là có chuyện gì sắp xảy ra nhưng không biết được cụ thể. Sau cuộc họp của Nam Bờ, Sáu Linh với ban chỉ huy xã đội, Út Đỡ và Châu thì qua ngày hôm sau, không khí của xã đội đã thấy khác. Mọi việc như đào hầm bí mật, não giác hầm cũ, đào xây tim hầm mới, mọi việc đều khẩn trương hơn. Ngoài những công việc thông thường của xã đội, còn có một vài việc khác như đốn cây chặt lá cất kho, đào dẫn cái hầm rộng, có thể kê giường, kê bàn để làm việc. Xuồng ướp dưới sàn nhà được lệnh kéo ra, trét lại và mua sắm thêm xuồng mới. Công việc chuẩn bị cho chiến trường đang bắt đầu. Tôi tò mò muốn hiểu. Năm bờ chỉ hở cho tôi có một câu. Mình đang chuẩn bị. Năm bờ với Sáu Linh từ cuộc họp ở tỉnh trở về làng. Hai người chỉ ghé qua một đêm, ở chơi một ngày. Qua hôm sau, hai người lại trở ra ngoài ấp. Tôi không có dịp tìm hiểu thêm. Đêm cùng nằm với sàn nhà. Có hai anh em. Tôi hỏi Úc Đỡ. Anh nói ướp mở. Anh nhớ cái đêm tôi, anh với Nam Bờ nằm ở giọng gác không? Nhớ. Tôi hỏi ảnh cái gì anh nhớ không? Tôi nhớ nhưng tôi làm bộ quên. nhiều chuyện quá tôi nhớ rồi sao nổi. Tôi hỏi ảnh chừng nào thì ảnh nói chắc phải tới mùa gió chướng. Bây giờ gió chướng rồi đó, còn gì nữa? Kế hoạch quân sự của cấp trên thì ai mà biết được. Tôi đoán. Chắc anh cũng hiểu chung chung vậy thôi. Ông Hai Cờ chắc cũng đang thấy những việc khác thường của xã đội. Ông giờ hỏi hai đứa tôi. Hỏi út đỡ không được. Ông hỏi sang tôi. Nghe tôi già cho qua chuyện. Ông đầm bực. Nhưng ông không bực tôi mà bực với út đỡ. Lần đầu tôi thấy ông tỏ ra bực bội. Điếu thuốc đang hút. Ông cắn đứt cái đuôi. Phùng nó đánh phẹp xuống đất. Mày mà giấu tao Nay mai có chuyện chi Thì đừng có Ông không nói hết câu Ông lột khăn Quơ ra sao Đập xuống lưng như đập mũi Hai đứa bậy không nói Nhưng tao xem qua Cái binh tình của thằng địch Tao cũng biết rồi Con đầm già Sự bực bội của ông Ông đổ lên con đầm già Con đầm già mất dịch đó Mấy hôm nay nó không nghỉ trưa Trưa nào nó cũng tì ti tối nó cũng tì tì. Giờ lúc đó, có tiếng của bé Thiều từ ngoài đường gọi giọng vào. Anh Úc ơi, anh Út Bé Thiều đã thay cho Út Trầm làm nhiệm vụ giao liêng cho xã đội. Ơi! Thiều bước vào sang nhà thở hổn hển. Chú Thắng có khách. Chú hả? Tôi hỏi. giá Tôi ngạc nhiên. Tôi làm gì có khách ở đây? Hay là anh nhà báo ảnh vô nữa đó anh Thắng? Ông khách đó ra làm sao? Cao ốm, miệng móm phải không? Út đỡ hỏi. giá không, ông này lớn. Bế thiều giang hai tay ra, mập lắm. Ai vậy cả? Sao không đưa ổng vô? Ông hai hỏi. giá cháu sợ anh Út với chú Thắng không có ở nhà. Ông này lúc đầu ông hỏi chú năm bờ. Cháu nói chú năm đi vắng. Thì ông hỏi chú Thắng Thôi Ông hài chảy cái khăn Ra đón người ta vào để người ta chờ Bé Thiều chạy dục ra Tôi chưa đoán được là ai Thì bé Thiều dẫn ông khách vào Tôi sửng người Ông khách to lớn đứng trước mặt chúng tôi Là ông Chính Nghề Ông bác sĩ Quỳ Bông Nông Tôi đứng phát dậy Kêu to và lao đến anh Anh Chính Quỳ Bác sĩ Chính dàn hai tay ôm chầm lấy tôi. vào đây, vào đây anh Chính. Bác sĩ Chính bước vào nhà, khệ nệ mà lanh lẹ. Anh bắt tay ông hai, bắt tay út đỡ. Ông hai út đỡ để có vẻ lạ trước gián dấp của ông. Một con người to lớn, tuổi chưa già, nhưng tóc đã bạc trắng. Lại cắt ngắn, trông như cái bông gáo, quần ca ống rộng, áo blue màu cỏ chết. Nhìn đến dáng dấp của ông Đã thấy vui vui Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy anh Chính? Tôi ngước nhìn anh và hỏi Có ngọn gió nào khác hơn ngọn gió hôm nay đâu? Ông đứng cao hơn tất cả chúng tôi Gần sát cái sàn nhà Giọng to và sôi nổi Tôi biết là ông đang bắt đầu Ông xoay qua nhìn ông hai thư anh với hai chú Hồi ngày xưa Không phải 5 năm hay 10 năm Mà hơn 30 năm trước Khi tôi còn đi học ở trường làng Tôi nhớ mỗi năm Hể đến mùa này Mùa gió chướng thổi về Thì ở quân đảo Anh em tù chánh trị xuống bè Nương theo ngọn gió mà trở về đất liền Ghe bầu ngoài miền Trung Căng bườm giữa qua biển Chạy trên con sông trước cửa nhà tôi Bây giờ tôi cũng nương theo gió này Mà trở về đây Tôi không đi bè Cũng không đi ghe bầu Cánh bùm của tôi là cái ba lô mang trên lưng, tôi dựa qua đồng chó ngáp. Nói ông vậy là chú ở xa mới về. Ông hai cờ hỏi và phải ngước nhìn lên ông. Quỳ, thưa anh, chỗ tôi ở, ca nông của Mỹ, ba cây chập làm một bắn cũng không tới. Máy bay của nó, bay tới, liện một vài trái bom rồi phải về ngay, ở lâu thì hết xăng Nghe cái giọng sôi nổi và hài hước của ông. Ông hai với út đỡ cứ phải nhìn lên, miệng mở ra tròn với chữ O. Anh chính đây là bác sĩ. Tôi mới vừa giới thiệu ông đến đó. Ông đưa một ngón tay lên miệng, sụt một hơi gió. Bác Đông. Xin lỗi, tôi quên nói trước với ông. Ở đây chỉ có ba người. Xin anh với hai chú không nên giới thiệu với ai. Tôi là bác sĩ giải phẫu. Vì cái nghề của tôi... Tôi đi đến đâu là có chuyện đến đó. Thế là điều tôi dự đoán, điều mà ông hai sốt ruột muốn hiểu, sự có mặt của ông đã rõ. Tôi nói thêm vào cho ông yên tâm. Không sao anh Chính, anh út Đỡ đây là xã đội trưởng, còn bác hai đây là quỹ viên mặt trận xã. Trước sau gì anh cũng làm việc với bác, với anh Úc. Ông lại đưa tay bắt tay ông hai, bắt tay với Úc Đỡ. Bông bông, được vậy tôi xin nói thêm, tôi về đây là để bắt thằng Nixon phải ký. Ông vừa nói, một tay thì đưa quả đấm, một tay thì xòe ra, dứt câu, ông đánh bóp xuống một cái. Bé Thiều chạy ra giường báo với các cô. Nghe có khách đã các cô du đang đào hầm, đang dọn bãi đũ đạn, kéo nhau vào. Tôi giới thiệu với bác sĩ chính. Đây là cô bé ba. Đây là cô Thon, cô Thả, cô Thanh, Út Trầm, là nữ du kích của xã. Giới thiệu đến tên cô nào, bác sĩ chính cũng bông. Sau khi bắt tay từng cô, ông đã chấp hai tay đưa lên trán xá từng cô, khiến các cô đỏ cả mặt. bé bà lanh đẹ chạy lên nhà, mang xuống một cái ghế cho ông. Ông ngồi, còn chúng tôi thì đứng xung quanh, nhờ đó mà mọi người đỡ phải ngước cổ nhìn lên. Sao anh biết tôi với anh nằm bờ ở đây, anh Chính? Bác sĩ Chính ngồi xuống ghế, hai chân dạng ra, hai tay để lên đầu gối, xòe ra đủ năm ngón như ngồi trước máy ảnh. Chuyện biết được hai anh, tôi xích trả bằng máu. Các cô nhìn nhau cười chấm chím trước giọng đùa dương dáng của ông. Dựa qua đồng chó ngáp, sau đó một hai hôm, Giao Liên đưa chúng tôi đến một rừng tràm thưa. Chúng tôi đến trạm vào lúc nửa đêm Chẳng ai hay Vào chòi chúng tôi ngủ như bị chụp thuốc mê Nửa đêm thì pháo nổ Pháo nổ đầu này Pháo nổ đầu kia Pháo nổ trước mặt Pháo nổ sau lưng Pháo nổ bên trái Pháo nổ bên phải Đầu đâu cũng nổ nhưng có điều là trên đầu trên lưng Và ngay cái chòi của mình thì pháo không nổ Đầu hôm sống ai về tới đồng bằng Mình đã rơi ngay vào giữa bãi pháo tụi nó rồi Hầm hố không có, nhìn ra chòi, tối mù tối mịt, chỉ thấy có ánh chớp. Thôi, đành phải thí thân, mẹo dậu vậy, cứ nằm dán xuống mặt đất. Sau đợt pháo thì giao liên cầm loa nói, Alo, các đồng chí nằm đâu nằm đó, đừng lộn xộn, đây là pháo thực tập của đội pháo binh. Hú hồn hú día, sáng hôm sau tôi ra chòi, đi tìm đội pháo. Tôi toàn gặp các cô gái, tóc cắt ngắn. Đẹp như các cô tiên. Đội pháo của chị Mai. Út Trầm nghe sướng quá, reo lên. Pháo của cô Mai. Quỳ, đúng là pháo của cô Mai. Tôi đến thăm đội pháo, dò la thăm hỏi phải qua hàng trăm câu chuyện, tôi mới được biết chính cô là người ở làng này. Cô biết năm bờ, biết cả ông Thắng. Bác hai đây là thân sinh của cô Mai. Ông chính bác sĩ ngước nhìn lại ông hai, ồ lên một tiếng, bật đứng dậy rồi lại chìa tay ra bắt tay ông. Lần này là lần thứ ba. Thiệt may mắn, hôm tôi đi cô ấy có nhờ tôi ghé thăm ông già. Bây giờ lại gặp anh ở đây, ngay phút đầu, đó là một điểm lành, bông. Thấy ông nhúng người bắt tay ông hai, vẽ kính cẩn, các cô lại gục đầu vào da nhau cười rút rít. Cử chỉ bình thường của ông khiến cho mọi người vui thích Câu chuyện của ông khiến cho mọi người phải cười đến hả hê Con người có một sức hấp dẫn không ai bằng Bắt tay ông hai xong Ông nhìn quay lướt qua mọi người Rồi đưa tay lên xem đồng hồ Ồ, oh, đã 10 giờ Xin lỗi các đồng chí Tôi đến đây không phải chỉ có một mình Mà tôi đến với một đạo quân giao kéo hơn 20 người Bây giờ các anh chị đang ở đâu? Nhiều người cùng hỏi. Trạm giao liền phân cho chúng tôi ở mấy ngôi nhà trong ngọn. Anh chị em đang còn mệt. Còn tôi một mình một ngựa đến đây để... Bé bà cắt lời. Chú với các anh cơm nước gì chưa? Ông bác sĩ già vui tính lại mọp đầu. Dạ, rất tiếc là chưa. Bây giờ ông hai mới lên tiếng. Còn bà và mấy đứa bay chạy lo cơm nước cho anh em đi. Còn bác sĩ, rảnh thì xin về qua nhà tôi. Xin đa tạ, bồng. Các cô lại cười rộ lên, rồi chạy túa đi. Đêm ấy, út đỡ họp du kích. Bàn việc chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở cho đội tiền trạm của trạm quân y giải chiến. Còn tôi với ông bác sĩ già, mắt giỏng nằm dưới sàn nhà của xã đội. Chỗ của anh nằm là chỗ của nằm bờ hồi chúng tôi mới về. Tôi nói với ông. Từ sáng đến giờ tôi chưa có dịp hỏi. Có đúng như tôi đoán là chú nằm có C ở xá này phải không? Dạ đúng. Viên đạn ấy, đường đi của nó ra sao, có phá dở nổi hạnh phúc của Lui không? Tôi vừa đưa giọng vừa đáp. Khi tôi nghe anh nói, tôi luôn để ý. Quỳ. Trên đường đi, tôi đã biết, người yêu của anh ở xã này. Quỳ. Tôi dự đoán bao nhiêu tình huống sẽ xảy ra, hoặc sẽ tan dở, hoặc sẽ giận hờn. quỷ nhưng đến nơi khi hai người gặp nhau thì mọi việc đều khác với dự kiến của tôi. Ở những chỗ khác, chỗ riêng của hai người thế nào tôi không rõ, nhưng trước mắt tôi thì không có gì phải tan dở, cũng không tỏ ra hờn giận. Tôi thấy có vẻ mặn mà, nhưng cũng bình thường, như một điều hết sức dĩ nhiên là họ sẽ gặp lại nhau, không có gì khác. Cách đây mấy hôm, hai người cùng trở về, cùng đi lên tỉnh, rồi cùng trở ra ngoài ấy. Tôi thấy hai người vừa là đồng chí, vừa là người yêu. Tôi nghe nói, sau chuyến này, hai người sẽ tính. Vông, còn ông? Tôi hiểu câu hỏi của ông. Tôi muốn hỏi đến mai, nhưng tôi kìm lại. Về đây tôi cũng làm được một ít việc, đã thật sự là người ở đây. Còn ở trên rờ, anh em mình ra sao anh? Tôi cố ý hỏi lại ông để lái câu chuyện sang hướng khác. giờ vừa chợt lại vừa thưa, quân ta từ ngoài kéo về trùng trùng điệp điệp. Một buổi trưa, sau một ca mổ, đầu óc căng thẳng, tôi bước ra rảng Nhìn cái trảng tôi thấy lạ, mới có mấy hôm mà cây cỏ đã khác rồi. Tôi thò ta vào túi, lấy kính đeo lên. Nhìn kỹ tôi mới rõ, té ra là ngoài trảng, quân ta áo quần màu cây cỏ, trên mình đầy lá ngụy trang. Nhìn kỹ nữa thì biết quân ta đang luyện quân. Đêm thì xe pháo chạy y âm, xe chở gạo, xe chở đạn, xe chở quân. Còn dân ở rờ mình thì lần lượt hạ phóng xuống chiến trường. Người già như tôi, đáng lẽ phải thủ trại. Dân anh em, người này, rồi người nọ cứ đến chia tay với tôi. Tôi ngồi không yên nữa. Tôi xin đi, tuổi già không mệt mỏi. Ông nhắc lại một câu trong bài hát dành cho các chiến sĩ già. a lê hấp, ba lô lên dai. Giọng ông bác sĩ già đang sôi nổi. Bỗng trầm xuống Nè ông Thắng Hồi tôi ở Pháp Một buổi trưa nắng ấm Tôi nằm trên bờ sông Sen Tôi ngủ Có một con ngựa gặm cỏ gần đó Thè cái lưỡi liếm qua má tôi Tôi mơ màng Tưởng như bàn tay vốt da của mẹ tôi Tôi giật mình Từ đó tôi cứ nghĩ đến quê hương Vậy mà bao nhiêu năm Tôi chưa được trở về với con sông Lần này tôi quyết sẽ ra đứng bên bờ sông Dốc lấy một ngậm nước sông Cửu Long mà uống Nghe ông nói Cái giọng trầm ít có của ông Lòng tôi bỗng sao xuyến Giữa ông với tôi Hai đứa tuổi khác nhau Hai cuộc đời cũng khác nhau Nhưng cùng một nỗi nhớ Tôi ngồi dậy Đốt một điếu thuốc Tôi nghĩ chuyện tâm sự của hai người sẽ kéo dài Và sẽ đến khuya Sẽ đến sáng Nhưng con người sâu nổi yêu đời Đang nằm bên tôi Sau bao nhiêu ngày đường mệt mỏi Và mất ngủ Vừa mới nói đó Đã thiếp đi rồi Ông ngủ quên bỏ cả mùng